Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khả Lan muốn mấy ngày nữa nộp đơn tử chức nhưng bây giờ cô Vưu ở đây cô nói trước với cô Vưu Cái gì? Vưu Quỷ Mỹ kinh ngạc thét trói tay, ve mặt hơi run rảy Hiện nhiên là rất kinh ngạc lúc nghe thấy Khả Lan muốn tử chức Cô ta hào tốn thâm tư bồi dưỡng Khả Lan lâu như vậy Cô lại muốn tử chức sao? Tại sao có thể như vậy? Vưu Quỷ Mỹ luôn cuống không phải vì mến yêu Khả Lan mà bởi vì cô có giá trị lợi dụng cao Khả Lan là sử nữ, giữ mình trong sạch, trẻ trung ngực bự, xinh đẹp động lòng người, thanh tú dịu dàng, lại mềm mại khiến không ít khách hàng thèm nhỏ dãi. Nhưng cô ta chưa để cho Khả Lan dính vào bất cứ quan hệ nào với đàn ông, không phải vì bảo vệ Lâm Khả Lan, mà vì Khả Lan thuần khiết, lại còn là sử nữ, cô ta muốn tặng cho một khách hàng đắc nhất, sau đó từ trong đó vượt đến tận cùng. Bây giờ Khả Lan muốn từ chức, mấy ngày nay cô ta dồn bao nhiêu công sức lên người Khả Lan, chẳng lẽ tất cả đều uổng phí hay sao? Không, không được, cô ta không thể nào để Khả Lan đi, tuyệt đối không được, cô ta phải nghĩ biện pháp lôi kéo Khả Lan ở lại để cô nghe lời cô ta. "Em biết tiền vi phạm hợp đồng là 60 vạn, em muốn thương nổi sao?" Song nói với Vu Quý Mỹ nhẹ nhàng, ôn hòa nhắc nhở Khả Lan, "Tiền vi phạm hợp đồng, mặc kệ nói thế nào, mẹ Khả Lan bệnh nặng, xem như cô có tiền trả tiền chữa bệnh cho mẹ, cũng không thể có tiền trả tiền vi phạm hợp đồng." Vu Quý Mỹ nhắc tới tiền vi phạm hợp đồng. Lâm Sở vẻ mặt khả lan rũ xuống, lông mi thon dài, đôi mắt khẽ nhướng lên, bộ dáng thanh khiết mê mại động lòng người, làm cho Vưu Quý Mỹ đố kỵ chết đi được. Hiện tại tất cả đàn ông đều thích thuần khiết giống như Khả Lan, dáng dấp tinh khiết, ngực lại lớn, phần lớn đàn ông đều thích. Cô ta sẽ không để Khả Lan rời đi, cô ta còn phải dựa vào Khả Lan duy trì đến cuối cùng, sau đó thu lợi. Về mà sau đó, Khả Lan dương mắt, ánh mắt nhìn về phía Vưu Quý Mỹ cực kỳ bình tĩnh. Tôi có thể bồi thường, Khả Lan cũng không xác định mình có thể bồi thường được hay không, nhưng mặc kệ nói thế nào, chuyện này trước tiên cô cần phải về hỏi Cố Thành Viêm nghe xem ý tứ của anh thế nào. Vư Quý Mỹ hiển nhiên không ngờ Khả Lan nói sẽ bồi thường, từ trước tới giờ Khả Lan chưa bao giờ làm chuyện mà mình không chắc, nếu đã nói ra, vậy chính là bảy phần là có thể trả được. Như vậy, cô ta thật sự phải buông tha Khả Lan sao? Không, không thể nào. Vư Quý Mỹ biết Tính cách khả Lan ngang bướng, một khi đã quyết thì khó có thể thay đổi, nhưng không thể thảo cô, cô ta chỉ có thể lựa chọn buông lòng. Sau khi Khả Lan trả tiền, ở phía xa có một người hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp mặc đồ tây, người đàn ông trung niên có bước chân hơi lốm máng, người đàn ông đi tới trước mặt Vu Quý Mỹ cùng Khả Lan, hiện đầy nếp nhăn, trên người đầy mỡ, nụ cười tự mãn, hàm răng vàng cực kỳ khó coi. Người đàn ông trung niên hiển nhiên quen biết với Vu Quý Mỹ. Nhưng lúc thấy Khả Lan đứng bên cạnh Vu Quý Mỹ, thì ánh mắt đầu tiên quan sát Khả Lan từ trên xuống dưới. Cô ấy là ai vậy? Người đàn ông trung niên nhìn Khả Lan, cười híp mắt hỏi, dung mạo không tồi, rất tình khiết. "À, cô ấy là họ hàng xa của tôi, đang học đại học. Không phải buổi tối anh còn có một bữa thư sao? Tôi giúp anh chọn mấy em xinh đẹp, đảm bảo chuyện lãng mạn của anh sẽ thành công." Vu Quý Mỹ lôi kéo người đàn ông trung niên càng chạy càng xa, miệng không ngừng nói. Khả Lan cùng vưu quỷ Mỹ đều làm ngành quan hệ xã hội, nói cho dễ nghe là quan hệ xã hội thật ra là đào kép chỉ là công ty cô là công ty hợp pháp giúp người khác nói chuyện làm ăn giả làm bạn gái phục vụ khách hàng ca hát cú uống rượu chỉ không phục vụ ngủ dĩ nhiên ngoài thời gian làm việc nếu cô gái tự nguyện ngủ cùng người khác không ai có thể ngăn cản được lúc Khả Lan bắt đầu công việc là bởi vì cung đường cô không thể trơ mắt nhìn mẹ chết cho nên cô lựa chọn cách nghề này Bởi vì công ty là hợp pháp, mà sau khi cô vào công ty lại được chị Vũ ưu quý, cho nên cô không có đụng phải chuyện phải ngủ cùng với người khác. Chỉ là đi trên bờ sông, làm gì có ai không biết vậy. Khả Lan đã sớm không muốn làm, chỉ là chưa có cơ hội để nghỉ, mà lần xem mắt này, không thể nghi ngờ, đây là cơ hội khiến cho cuộc sống của Khả Lan ổn định. Sau khi Khả Lan rời khỏi trung tâm thương mại, trong lòng suy nghĩ về chuyện vi phạm hợp đồng, cô phải nói với Cố Thành Viêm thế nào? Khả Lan quay đầu, cô lại thấy bóng dáng Cố Thành Viêm ở phía xa. Cố Thành Viêm mới từ trên cầu thang xuống, bóng dáng cao lớn ở trong dòng người vô cùng khác thường, khiến Khả Lan chỉ nhìn một cái liền có thể nhận ra được. Khả Lan nghĩ muốn đi tới chào hỏi, nhưng lại cảm thấy không hợp, nghĩ muốn rời đi lại cảm thấy quá kiểu cách. Vậy mà lúc này, ánh mắt Cố Thành Viêm lại dừng trên người Khả Lan, khóe miệng khẽ nhếch. Bước chân ung dung đi về phía Khả Lan, đưa tay ôm eo Khả Lan. Nô nô cười mập mờ, đưa Khả Lan rời khỏi trung tâm mua sắm. Mà người đàn ông trung niên đi theo phía sau Cố Thành Viêm, nhìn thấy Cố Thành Viêm ôm một cô gái rời đi, bu bàn tay vỗ một cái, gấp giọng nói: "Hư hỏng." Khả Lan thuận theo Cố Thành Viêm, thân mật cùng anh đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết quan hệ giữa cô và Cố Thành Viêm chưa tới mức thân mật như thế này, cho nên Khả Lan kết luận, nhất định là Cố Thành Viêm có chuyện gì đó. Phụ nữ có người theo dõi hoặc là những điều mà Khả Lan không biết, nhưng lúc đối mặt với chuyện như vậy, Khả Lan hiểu cô nên phối hợp, phối hợp thật tốt. Hai người đi vào bãi đỗ xe, Khả Lan thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới từ trong lòng Cố Thành Viêm kháng nghị, mặc dù cô rất cẩn thận đầy đầy, Cố Thành Viêm cảm thấy người ở trong ngực dễ dụa, rõ ràng muốn buông tay nhưng lại gia tăng sức lực của cánh tay. Khả Lan bị Cố Thành Viêm ôm chặt hơn, không hiểu ý tứ của anh, cô cho rằng còn có người theo dõi. Đến lướng mắt cẩn thận nhìn khắp mọi nơi. Lung không thấy bóng dáng ai, trong lòng càng dối bời. Cho dù là có người theo dõi, bọn họ cũng không cần phải ôm chặt như vậy. Đã là diễn trò là phải diễn đạt hết toàn bộ, nhưng diễn trò cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Không có ai rồi. Khả Lan hít sâu, gần đầu nhìn về phía cố thành viên, nói cho anh biết, không có ai nữa, cho dù có người, nhìn lâu như vậy cũng sẽ không đi theo nữa. Vốn dĩ cố thành viêm thật sự là bởi vì có người đi theo, mới không nói gì, ôm Khả Lan rời đi, nhưng lúc nghe thấy Khả Lan nhắc nhở, lúc này mới giật mình. "Người nào?" Cố Thành Viêm hỏi ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Khả Lan. Ấn tượng của anh về Khả Lan luôn là một cô gái còn trinh, tinh khiết. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm hỏi ngược lại, hơi sững sờ, chẳng lẽ cô đoán sai sao? Khả Lan nói từ đây, nhìn thấy trên mày Cố Thành Viêm khẽ nhíu, trong lòng đột nhiên sợ, không dám nói gì tự cho mình thông minh, cô cho mình quá thông minh rồi." Cố Thành Viêm thế bộ dáng khả lan khẽ hỏi, cho rằng có người theo dõi. Cố Thành Viêm nói từ đây, hơi buông khả lan ra, quay đầu mở cửa một chiếc xe ô tô đẩy khả lan vào, mặc kệ có phải người theo dõi hay không, điều này cũng không phải là điều khả lan phải biết. Khả lan không kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong xe, cậy mạnh khiến khả lan cảm thấy hình như là Cố Thành Viêm tức giận. Ngương đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, cô lại phát hiện và Marco trở thành viên bình thường, không vui không giận, tự nhiên và bình tĩnh. Bởi vì ở quân đội đã lâu sao, không biết và đối xử với con gái dịu dàng một chút ư? Khó trách lại dựa vào xem mắt cùng với tiền mừng để thu hút con gái. Khả Lan nhìn khung cảnh bên ngoài xe, trong lòng đột nhiên cảm thấy, nếu như cô cùng Cố Thành Viêm ngày ngày đều như vậy, cũng không có gì là không thể. Cuộc sống yên ổn, không cần sống ở đầu đường xó chợ nữa. Nếu như bệnh tình của mẹ đỡ, vậy thì càng tốt hơn. Mục tiêu sống của Khả Lan bây giờ rất đơn giản, cuộc sống yên ổn, đơn giản sống qua ngày. Chúng ta cứ như vậy đi sao? Ông Lý phải làm sao?" Khả Lan nói. "Ông Lý phải làm sao? Ông ấy có xe, có điện thoại bảo ông ấy về, không phải là một vấn đề đơn giản sao?" Nhưng mà Khả Lan thấy Cố Thành Viêm không nói gì, cảm thấy không khí quá đè nén, muốn hòa hoãn xuống. Mà Cố Thành Viêm sau khi nghe thấy giọng nói âm ấm, ấm và ôn hòa của Khả Lan, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Khả Lan. Khuôn mặt anh vẫn tự nhiên và bình tĩnh như cũ, không biểu hiện cái gì, chỉ có hai mắt mênh mông như biển sao, tạo ra một tiêu ôn hòa môi mỏng hé mở. Có điện thoại cho ông ấy. Cố thành viêm nói xong, từ trong xe lấy ra điện thoại di động, ấn số, đưa cho Khả Lan nói chuyện cùng ông đi. Khả Lan cẩn thận nhận điện thoại mà cố thành viêm đưa, nhẹ nhàng đặt bên tai, sau đó ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nghe âm thanh từ đầu dưới bên kia, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía cố thành viêm Cậu chủ, đầu xe bên kia, chứa đến giọng nói trầm thấp và cung kính của ông Lý, cảm giác rung động giống như lúc Khả Lan đối mặt với Cố Thành Viêm. "Cháu là Khả Lan, cháu gặp xếp Cố tại trung tâm thương mại, cháu cùng anh ấy về trước, ông không cần chờ cháu." Khả Lan nói liền một hơi, sau khi nói xong, Khả Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn liếc nhìn Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm đang lái xe, không chú ý tới Khả Lan. "Đã biết rồi." Sau lời của ông Lý rõ ràng thào lòng một chút, Nhờ xong trả lời. Vậy ông đi đường cẩn thận. Khả Lan nghe thấy ông Lý trả lời, tốt bụng nhắc thêm một câu, "Bây giờ là giờ cao điểm." "Vâng, cảm ơn." Ông Lý hiển nhiên không ngờ Khả Lan sẽ nói câu kia, do ràng đầu xe bên kia hơi xưởng sút nhưng ngược lại nói cảm ơn. Nghe thấy ông Lý cảm ơn, lúc này Khả Lan mới thả điện thoại xuống. Sau khi cúp máy, Khả Lan quay đầu tra điện thoại cho Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm lại không nhận. Đem số điện thoại của cô lưu vào. Sau lời của Cố Thành Viêm vang lên trong xe, ánh mắt nhìn về phía trước, khóe má cương nghị. Khả Lan nghe thấy giọng nói của Cố Thành Viêm hơi sững sờ, sau đó giống như nhận được lệnh, vội vàng lưu số điện thoại của mình vào. Lúc Khả Lan cùng Cố Thành Viêm quay về nhà họ Cố, mặt trời đã lặn, ánh mặt trời ngã về phía tây, chân trời màu hồng khiến cho cảnh sắc bên ngoài nhà họ Cố được bao bọc bởi một tầng ánh sáng màu màu hồng cao quý và huyền ảo. Khả Lan vẫn đi theo phía sau Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, khoảng hơn 40 tuổi đang đứng chờ. Ánh mắt người phụ nữ ôn hòa, sắc mặt bình yên, bên hông mặc một cái tạp dề màu trắng, vóc người hơi mập nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác gọn gàng. Chắc đây là Dĩ Lưu mà Cố Thành Viêm đã nhắc tới. "Cậu chủ, cô chủ." Dĩ Lưu nhìn thấy Cố Thành Viêm đi vào nhà, đầu tiên chào anh, sau đó nhìn thấy Khả Lan, rõ ràng hơi sửng sốt, đối với sự xuất hiện của Khả Lan, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cô chủ, bọn dì cậu chủ không có bạn gái, đột nhiên lại đưa một cô gái về nhà, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ đến còn đăng ký kết hôn. Chuyện này làm cho người ta không dám tin. Không phải cậu chủ phải đính hôn với con gái nhà họ Lương sao? Đột nhiên kết hôn, ông chủ có biết hay không? Bà chủ có đồng ý hay không? Cô Thành Viêm đang tắm cho nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Khả Lan nhìn thấy tất cả quần áo của mình đều đặt trên giường cô Thành Viêm, đi tới muốn thu dọn treo vào tủ quần áo lại nghe thấy tiếng leng keng. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Cố Thành Phiêm chỉ dùng một cái khăn lông màu trắng quấn nửa thân dưới, lồng ngực cường tráng, bắp thịt chắc nịch khắc họa ra đường cong hoàn mỹ. Thấy Cố Thành Phiêm vừa mới tắm xong đi ra, Khả Lan không khỏi hít sâu một hơi. Rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cũng hết sức hoàn mỹ, nói là không lấy được vợ mà phải đi xem mắt, thật đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Cố Thành Viêm nửa thân trên trần trụi, vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt không có chút ngượng ngùng. Mà Như Lan lại mặt đỏ mặt, không biết phải làm sao. "Tôi đi ra ngoài trước." Khả Lan cúi đầu, nghiêng đầu vội vàng đi ra, lúc ra cửa vẫn không quên đóng cửa. Cô hy vọng lúc cô quay lại, Cố Cố đã mặc quần áo. Mà Cố Thành Viêm đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa phòng, nhếch miệng nở nụ cười. Thật sự là thuần khiết. Sau khi tắm rửa, mùi cơ thể đàn ông trên người Cố Thành Viêm càng thêm nồng đậm. Thấy Cố Thành Viêm ngồi xuống, Khả Lan theo bản năng ngồi xích sang bên cạnh, muốn cách xa Cố Thành Viêm một chút, nhưng bên kia là tay vịn, căn bản không có chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi, Khả Lan không thể làm gì khác hơn là ngồi tại tại chỗ. Hơi cúi đầu, thở dài, nhìn ly nước trong tay, tim đập thình thịch, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ bình tĩnh. "Lần sau tôi sẽ chú ý." Khả Lan nhỏ giọng trả lời. Hai tay đưa cái ly lên, nhìn nước còn dư lại trong ly tạo thành một vòng xoắn. "Chú ý là được." Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, bộ dáng cũng từ từ trở nên nhu hòa. Không khí giữa hai người trầm mặc một lúc lâu, sau đó Cố Thành Viêm đột nhiên nắm tay Khả Lan đứng dậy. Khả Lan bị kéo dậy, tay nắm chặt cái ly, theo bản năng dừng mắt nhìn Cố Thành Viêm, vẫn bình tĩnh, lạnh lùng và kiên quyết như vậy. Trong lòng Khả Lan rối bời, đặt cái ly trong tay xuống, hít sâu một hơi nghĩ muốn buông lỏng nhưng nhiệt tim không ngừng đập thình thịch Khả Lan đại khái có thể đoán ra là việc gì nhưng cô không thể phản kháng chỉ có thể khéo léo đi theo anh ngược lại, Cố Thành Viêm lại rất hài lòng với biểu hiện của Khả Lan bàn tay ôm heo nhỏ nhắn của Khả Lan đi lên lầu Khả Lan vẫn đi theo Cố Thành Viêm trong lòng không ngừng tự trích thuốc an tần cho mình tự nói với bản thân người đàn ông bên cạnh là chồng mình là chồng Cái gì nên xảy ra thì phải xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà hai người sau khi đi lên lầu vào trong phòng đi tới giường. Cố Thành Viêm đột nhiên đè Khả Lan lên giường, nam trên nữ dưới, khiến cho Khả Lan sợ vội vàng nhắm hai mắt lại. Thẹn thùng làm cho Cố Thành Viêm cảm thấy vô cùng thú vị. Cố Thành Viêm muốn làm cái gì, hôn hay là cởi nút áo, Khả Lan cũng không biết, nhưng mà kế tiếp không có xảy ra chuyện mà Khả Lan nghĩ tới. Đôn nay làm cho Khả Lan chần chừ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Cố Thành Viêm, đôi mắt sâu thẳm giống như giếng nước xoáy làm cho người ta không thể rời mắt. Khóe miệng khẽ nở nụ cười. "Tôi tôi muốn đi tắm trước." Không khí giữa hai người trở nên trầm mặc, Khả Lan nói mình muốn đi tắm, muốn bình tĩnh lại để cô suy nghĩ một chút, có thời gian thích ứng. Mà sau khi Khả Lan dứt lời, khóe miệng Cố Thành Viêm càng nở nụ cười rộng hơn cười giống như khối băng bị hòa tan bởi không khí mùa xuân, từng chút từng chút thấm vào tim gan. Cố Thành Viêm lật người đứng dậy để Khả Lan đi tắm. Khả Lan vội vàng từ trên giường bò dậy, sau khi chạy vào phòng tắm, phát hiện ra mình không mang quần áo lại đi ra ngoài. Đứng ở cửa phòng tắm, cẩn thận nhìn Sếp Cố đang ngồi trên mép giường, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khả Lan hoảng sợ, vội vàng cầm quần áo chạy vào phòng tắm. Khả Lan trong tưởng tượng của Sếp Cố rất mê người. Bây giờ còn hoàn mỹ hơn, vô cùng biết chiêu đổ người khác. Thật sự chẳng lẽ vì xếp cố ở trong quân đội cho nên không lấy được vợ, vì vậy đi xem mắt. Bây giờ đã kết hôn rồi, bản năng của đàn ông trỗi dậy. Tại sao Khả Lan cảm thấy người như xếp cố, cho dù ở trong quân đội cũng sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Tốc độ tắm của Khả Lan cũng không phải nhanh, cô từ từ ở lại suy nghĩ xem sau khi đi ra ngoài phải làm gì. Lên Dương có dùng bao không? Có một số việc Nói thì rất đơn giản, nhưng đến lúc làm mới phát hiện thật ra thì rất khó. Sau khi tắm sạch sẽ, Khả Lan liền thay đồ ngủ. Áo ngủ của cô là áo dài tay, không có khuy cài, giống với đồ thể thao, cô không mặc áo lót nhưng có mặc quần lót. Trong lòng cô hiểu rất rõ về chuyện kia, nhưng chưa từng làm cho nên rất sợ. Nhưng cô đã kết hôn, đây là việc phải làm. Sau này, sau này nhất định sẽ thấy tự nhiên hơn. Khả Lan tắm xong đi ra ngoài. Thấy xếp cố đã nằm trên giường, hai mắt khép hờ, trên mặt không còn nở nụ cười. Bóng dáng cương nghị, sông mũi cao, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ. Khả Lan đoán xếp cố chưa ngủ, có lẽ đang nhắm mắt dưỡng thần, song bọn họ còn có chuyện chưa làm. Nhưng mà sau khi Khả Lan đi tới giường ngồi xuống, lại không thấy xếp cố có bất kỳ hành động gì. Cô há miệng muốn hỏi một câu, nhưng nở đến miệng lại không nói ra được. Chẳng lẽ cô muốn mở miệng hỏi? Xếp cố... Chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó sao? Dĩ nhiên, lời như thế hiển nhiên không hợp với Khả Lan lúc này, cho nên cô không mở miệng, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn, sau đó đáp lên người. Trong phòng có mở điều hòa, nhưng mà ngủ ở bên cạnh một người đàn ông khiến cho cô cảm thấy rất kỳ quái, tay muốn ôm cái gì đó. Cô vẫn cho là Sếp Cố có thể sẽ đột ngột ôm cô, sau đó nhưng thật lâu sau, Khả Lan vẫn không thấy Sếp Cố có bất kỳ động tác nào chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền tới bên tai. Khả Lan nghe thấy tiếng hít thở một lúc lâu, to gan nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn về phía sư cô. Chân mày rậm, lông mi mảnh nhỏ, sống mũi cao, môi đỏ cằm nhọn. Ở một đầu khác của thành phố, Lương Bảo Nhi cầm máy tính bảng trong tay ném xuống đất, đôi mắt sắc nhỏ dài lạnh lùng, đôi môi màu hồng nở nụ cười lạnh lùng. Không biên tự lượng sức mình, phong tưởng chờ thành phượng hoàng sao? không so lại mặt mình mà xem. Buổi sáng lúc chưa xuống giường, cô còn nghe thấy dị lưu nói doanh trại có việc gấp, muốn xếp cố tới doanh trại. Nhưng xếp cố vẫn từ từ, đi vào rồi còn quay về nhà, vẻ mặt không nhìn thấy một chút khẩn trương nào. Điều này làm cho Khả Lan cảm thấy doanh trại chắc không có việc gấp, mà là có chuyện hơi kỳ quái. Thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm người quân nhân đi ở phía trước, đen thui đùi, người tròn, trên vai là một gạch hai sao, chắc phải là trung úy. Khả Lan vẫn nhìn chăm chăm Trung úy kia, mà người Trung úy sau khi cảm thấy có người nhìn mình cũng quay đầu nhìn về phía Khả Lan, lúc thấy Khả Lan đang nhìn mình lại xấu hổ quay đầu lại. Thấy bộ dáng của Trung úy, Khả Lan lại nhẹ nhàng cười, cười không ra tiếng, đôi mắt nheo lại thành hình bán nguyệt. Khả Lan cùng Trung úy nhìn tới nhìn lui, cô thành viêm tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, bàn tay đưa tới bao quanh eo Khả Lan. Vẻ mặt Cố Thành Viêm tự nhiên bình tĩnh, lạnh lùng kiên quyết, lộ ra một chút căng thẳng. Thấy bộ dáng của Cố Thành Viêm, Khả Lan sững sờ, không hiểu chuyện gì. Không khó đoán ra, trong doanh trại có chuyện, mà chuyện này có liên quan đến chuyện kết hôn của Cố Thành Viêm. "Tôi biết rồi." Khả Lan gật đầu nhỏ giọng trả lời Sếp Cố, trong lòng đề cao cảnh giác. Cố biên ở lại, sẽ xảy ra chuyện mà cô không nghĩ tới, cho nên cô phải chú ý. Chỉ là Khả Lan gật đầu xong ngừng đầu liền thấy một ông lão mặc quân phục trước ngực đèo huy trường chiến công cùng với bảng tên họ Lương Ông Lương cả đời trinh chiến chỉ có duy nhất một đứa con gái lại không chịu thừa kế sự nghiệp của ông rất khoát xâm nhập vào thị trường thương mại nhất thời trở thành chuyên kỳ Chính là bởi vì con gái không có thừa kế sự nghiệp của ông Cháu gái Lương Bảo Nhi nhập ngũ để biểu diễn văn nghệ điều này làm cho ông Lương vô cùng thương yêu cháu gái Mà hôm nay không chỉ có ông Lương tới Lương Bảo Nhi cũng ở bên cạnh ông. "À ha, hôm nay tôi chỉ tới thăm một chút, không cần trịnh trọng như vậy." Ông Lương đi tới trước mặt xếp Cố Thành Viêm, mở miệng trước, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nở nụ cười rực rỡ, mặt không biến sắc quan sát Khả Lan từ đầu đến đuôi. "Lâm Khả Lan, đây là người mà Thành Viêm yêu thương, cả người đoan trang." Mà sau khi ông Lương dứt lời, Cố Thành Viêm lạnh lùng nhìn ông Lương nói, "Ông có thể không đến." Cố Thành Viêm vừa dứt lời, khiến ông Lương vốn dĩ đang nở nụ cười cập mặt híp liền chìm xuống, cả khuôn mặt cũng tối sầm, hơi có vẻ xấu hổ, khẽ ho khan hai tiếng, nghiêng đầu đi về phía trước hai bước. Khả Lan nghe thấy sắp có trả lời, chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ. Cố Thành Viêm sao lại dùng thái độ như vậy nói chuyện với lãnh đạo? Tại sao lại lộ ra sự lạnh lùng cao quý, làm cho người ta cảm giác không dám nhìn thẳng? Nghĩ tới đây, Khả Lan rương mắt nhìn về phía ông Lương, cô vẫn cảm thấy người nhà họ Lương không có một ai tốt cả. Nhưng bây giờ đứng gần ông Lương, Cảm giác bình dị gần gũi, mặt mũi hiền lành. Dĩ nhiên, không thể nhìn người khác qua tướng mạo. Có vài người nhìn qua là người rất tốt, nhưng thực chất lại là người giả dối. Đứa nhỏ thành viêm này từ nhỏ đã sống ở quân đội, bên cạnh đều là những người rắn ròi, bản thân lại cố tình tỏ ra cường thề bá đạo. Cho nên, đụng vào một cô gái nhu nhược như Khả Lan, tự nhiên cô ý muốn bảo vệ. Hai người ở cùng nhau cũng xem như là xuân sẻ. Nhưng mà cô thành viêm có phụ nữ... Ý định của Bảo Nhi nhất định sẽ là nước chảy về biển đông rồi. Đồng tăng của Khả Lan không thể nghi ngờ là tuyên bố cái gì. Mặc dù cô không nói gì, nhưng thân phận của cô đã sáng thỏ. Xếp cố luôn luôn lạnh lùng, bên cạnh thật sự thiếu những người ôn hòa. Mà loại người đó tuyệt đối không phải là con gái nhà họ Lương. Con gái nhà họ Lương quá cứng thế, quá tuổi hứng, thậm chí còn điêu hoa, cố tình gây sự. Đừng nói xếp cố, ngay cả mấy người trong doanh trại không ai dám động lòng với con gái nhà họ Lương. Một ngày, mặc dù thái độ của Cố Thành Viêm đối với ông Lương không tốt lắm, nhưng anh vẫn trả lời vấn đề của ông Lương. Một ngày, sau khi ông Lương nghe thấy câu trả lời của Cố Thành Viêm, hiển nhiên kinh ngạc, quen một ngày liền ở chung. Cố Thành Viêm ghét Lương Bảo Nhi sao? Tùy tiện tìm một người phụ nữ mà mình có thể lấy, tại sao lại không cảm thấy sự say mê của Bảo Nhi? Ông Lương đối với việc Cố Thành Viêm giải thích, ngoại trừ kinh ngạc, còn cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc Lâm Khả Lan là ai? Quen một ngày đương có thể ở chung với Cố Thành Viêm. Quá nhanh, mà Cố Thành Viêm cũng không trả lời ông Lương, chỉ gật đầu một cái, bày tỏ chính xác một ngày. Lương Bảo Nhi nghe thấy cuộc nói chuyện của ông Lương cùng Cố Thành Viêm, lúc này khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thành Viêm, đôi mắt sex xinh đẹp lộ vẻ khó coi. Xem ra, cô Lâm thật sự làm cho anh cô thích, quen một ngày liền như keo như sơn. Tuy rằng vẻ mặt Lương Bảo Nhi khi nói chuyện bình tĩnh, nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Khả Lan Trong mắt đều là lạnh lùng khinh bỉ. Cô ta cũng muốn cho Khả Lan xem một chút, có những thứ loại người hèn mọn như cô không xứng. Xem như nhất thời thành công, cũng xem như xa vời không thể chạm tới. Bản thân là chim sẻ, vĩnh viễn không thể biến thành phượng hoàng. Khả Lan bị cuộc nói chuyện của những người này làm cho bối rối. Anh Cố, ông Lương, Lương Bảo Nhi, thái độ của xếp Cố Cảnh, Khả Lan mơ hồ xác định được Cố Thành Viêm tuyệt đối không phải là đối tượng mà Di Vương giới thiệu cho cô. Đối tượng mà cô xem mắt, hình như là một người sinh ra ở phương Nam, thì vào trong quân đội, thật vất vả mới có thể đạt được chức doanh trưởng. Xem như có tài cán, nhưng cũng không đến mức được ông lương quan tâm như vậy. Nhưng mà đối với Khả Lan mà nói, mặc kệ là kết hôn nhầm hay không, quan trọng là Khả Lan lấy được thứ mà mình muốn. Mà lúc ở quán cà phê, Cố Thành Viêm lại không phủ nhận mình là đối tượng xem mắt, như vậy Cố Thành Viêm tự nhiên có tầm nhìn riêng. Nghĩ đến đây, Khả Lan cười rồi lại ngây ngẩn cả người. Không biết suy nghĩ của cô, có cho rằng bản thân tự cho mình thông minh hay không? Có lẽ cô nên hỏi Sếp Cố, tại sao lại muốn nhận mình là đối tượng xem mắt, có ý định gì? Có thể nói thẳng, cô nguyện ý phối hợp. Duyên phận thôi. Khả Lan dừng mắt nhìn về phía Lương Bảo Nhi, từ từ nở nụ cười, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Cố Thành Viêm, Lương Bảo Nhi, Lương lão tư lệnh, mặc dù không rõ thân phận của Sếp Cố là gì, nhưng cô có thể cảm giác được thân phận của Sếp Cố con cao quý hơn so với tưởng tượng của cô. Mà câu trả lời của Khả Lan lại khiến Lương Bảo Nhi vốn gi đang cười, chuím chím hai mắt, liền thoáng qua một tia sắc lạnh, nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ bất mãn, chỉ hơi nhuyễn miệng cười, đưa tay bắt tay Khả Lan. Anh Viêm cùng với ông nội ở lại xử huy diễn tập tác chiến, tôi dẫn cô đi dạo quanh doanh trại một chút." Lương Bảo Nhi vừa nói, liền kéo tay Khả Lan, không vội rời đi, mà đưa mắt nhìn ông Lương. Ông Lương thấy bộ dáng của cháu gái cũng không suy nghĩ nhiều, phất tay cười nói, "Đừng đi xa quá, đi dạo quanh doanh trại một chút là được rồi." "Cháu biết rồi." Lương Bảo Nhi nghe thấy lời ông Lương nói, cười khanh khách, lôi kéo Khả Lan đi, cũng không thèm hỏi ý kiến của Khả Lan. Cố Thành Viêm phải cùng ông Lương tham gia diễn tập tác chiến là bí mật quân sự, phải vào phòng chỉ huy, tuyệt đối không có khả năng đưa Lâm Khả Lâm vào, cho nên Lương Bảo Nhi muốn dẫn Lâm Khả Lan đi dạo một chút là chuyện dễ dàng. Mặc dù Khả Lan không biết Lương Bảo Nhi muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy Lương Bảo Nhi đối với cô không có ý gì tốt. Anh Viêm, quan hệ của hai người không đơn giản. Mặc dù Khả Lan muốn từ chối Lương Bảo Nhi, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Viêm Thành không phản đối, trong lòng liền nhớ lại lời mà Cố Thành Viêm nói lúc nãy. Cậu ta tên Đục Hiểu Phong, nếu như có việc gấp, không tìm thấy tôi, có thể tìm cậu ta. Nghĩ tới đây, Khả Lan đưa mắt nhìn cậu trung úy lúc nãy, quả nhiên Lục Trung Úy đi theo phía sau cô và Lương Bảo Nhi. Thấy Lục Trung Úy, Khả Lan thở phào một hơi, yên tâm, xem ra trong lòng xếp cố đã sớm có dự tính. Khả Lan bị Lương Bảo Nhi lôi kéo ngồi lên một chiếc xe màu xanh lá, lái xe là Lục Trung Úy. "Chị Lâm, chị xem này, đó chính là nhà ăn của doanh trại, buổi trưa chúng ta có thể tới đây ăn cơm, món ăn ở đây rất ngon, là phát minh của anh phiền đấy." Lương Bảo Nhi mặt cười khánh khách lôi kéo Khả Lan, vừa chỉ về phía xa xa, vừa giới thiệu với Khả Lan Bộ dáng tự nhiên vui sướng, nụ cười ngọt ngào, nếu như là lần đầu tiên gặp Lương Bảo Nhi, Khả Lan cũng sẽ cảm thấy Lương Bảo Nhi là một cô gái thật ngây thơ. Nhưng mà Lương Bảo Nhi là em gái cô, mà Lương Bảo Nhi cũng biết cô là chị của cô ta. Họ không thể chưa từng gặp mặt, nhưng chưa có lần nào như hôm nay. Đối với những điều mà Lương Bảo Nhi nói, Khả Lan chỉ gật đầu một cái, khẽ trả lời không nói gì. Mà Lương Bảo Nhi vui sướng giới thiệu cho Khả Lan, cho đến khi hai người tới một nơi trống trải. Lương Bảo Nhi đột nhiên nhảy xuống xe. "Chị Lâm, chị đã bao giờ ngồi máy bay trực thăng chưa? Chúng ta lên ngồi thử đi, cuối đầu nhìn xuống rất đẹp." Lương Bảo Nhi nói thế rồi liền đưa tay về phía Khả Lan. Khả Lan còn chưa có phản ứng, đã bị kéo xuống xe. Lương Bảo Nhi kéo tay cô đi về phía trước, mà cô chỉ có thể bước nhanh đi theo. "Chị Lâm, nhất định phải ngồi thử một chút, đảm bảo chuyến đi này sẽ không tệ." Lương Bảo Nhi cũng không quản Khả Lan có muốn ngồi lên máy bay hay không, mặt vui mừng cười cười. Hình như chỉ muốn cho Khả Lan thử một chút. Vậy mà lúc này, Khả Lan lại theo bản năng liếc nhìn Lục Trung Úy, không thấy bóng dáng Lục Trung Úy đâu, Khả Lan cảm thấy căng thẳng trong lòng. Quan hệ của cô và Lương Bảo Nhi, trong lòng hai người rất rõ ràng, có thể giống như chị em một nhà sao? Ngay cả là bạn bè cũng không thể. Mà Lương Bảo Nhi nghe thấy Khả Lan trả lời cũng không để ý tới, chỉ nhận đồ cùng đoàn bảo hiểm, một nữ quần nhân đưa tới trực tiếp mặc cho Khả Lan. Sau đó Lại đeo túi dù trên lưng Khả Lan, cười khai khách khí nói: "Thử một chút đi, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chị kéo sợi dây này là không sao." Lương Bảo Nhi nói xong cũng thay đồ, sau đó ung ung, một chiếc máy bay trực thăng đã đậu cách đó không xa. Thấy tình huống như thế, Khả Lan bối rối, không muốn đi lên liền quay đầu muốn đi. Vậy mà Lương Bảo Nhi lại bảo một nữ quân nhân khác lôi kéo Khả Lan lên máy bay. Sau khi Khả Lan được đưa lên máy bay, Lương Bảo Nhi cùng nữ quân nhân được quần áo cho cô lúc nãy cũng ngồi lên, vừa đóng cửa, ung ung, máy bay liền bay lên. Máy bay cất cánh, Khả Lan mất trọng lượng, cảm giác nắm chặt hai bên, nhịp tim thình thịch thình dịch, cộng thêm tiếng máy bay rầm rầm, khiến đầu óc Khả Lan trống rỗng, chỉ cảm thấy tim như muốn nổ tung ra. Cô không sợ ngồi máy bay trừng thăng, mà sợ những gì Lương Bảo Nhi sẽ làm với cô. Có lẽ sau khi cô lên máy bay, Lương Bảo Nhi không làm gì cô, chỉ lôi kéo cô, chỉ phong cảnh ở bên dưới cho cô xem. Phạm Lý Trường Thành, khu diễn tập thực chiến. Thái độ của Lương Bảo Nhi khiến Khả Lan bối rối. Lương Bảo Nhi thật sự chỉ muốn cô mở rộng tầm mắt thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Mà đúng lúc này, Lương Bảo Nhi đột nhiên mở cửa máy bay, ung ung đinh tài nhích góc, luồng gió ở bên ngoài thổi vào bên trong. Khả Lan còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy Lương Bảo Nhi nói một câu. Tất cả lên rồi, chị Lâm thử nhảy một chút đi, nhảy xuống cách mặt đất 350m thì mỡ du, nhất định sẽ an toàn. Lương Bảo Nhi nói tới đây, không đợi Khả Lan phản ứng, kéo Khả Lan cùng nhảy xuống. Khả Lan chưa từng ngồi máy bay, bây giờ bị lôi kéo nhảy dù, cảm giác giống như là đứng ở bên giới bị người ta đẩy xuống, căn bản không biết mình đang làm gì. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao xuống, không khí cùng gió không ngừng thổi qua bên tai cô. Rơi xuống thẳng đứng, cảm giác không cách nào dừng lại, khiến Khả Lan nắm chặt tay thành nắm đấm, đầu ngón tay chằng nón, dường như cắm chặt vào xương, trong lòng là tiếng tim đập thình thịch giống như sắp nhảy ra ngoài, khẩn trương đến mức không biết làm sao, muốn nắm cái gì đó lại phát hiện bốn phía căn bản không có gì để nắm. Mà Lương Bảo Nhi lại phát ra âm thanh vui sướng, ở trên không trung làm ra các loại động tác khác nhau, mở miệng la to: "Chị Lâm, nhớ mờ dù để nhảy." Nghe thấy mờ dù để nhảy, Khả Lan nhớ tới sợi dây mà Lương Bảo Nhi nói với cô trước lúc lên máy bay, vì vậy cô vội vàng đưa tay sờ sờ sợi dây. Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ gì, liền nghe thấy một tiếng động ở phía xa. Khẩn trương, cô liên kéo sợi dây trong tay. Dù mở ra, tốc độ của khả lan rõ ràng chậm lại. Thở phao nhẹ nhóm, khả lan cảm thấy an toàn một chút, cơ thể cảm giác chậm lại không ít. Nhưng lúc này, cô ở trên bầu trời, bởi vì kéo dù quá sớm, căn bản không cách nào hạ xuống mục đích dự định, chỉ có thể thuận gió bay xuống. Mà hôm nay, gió thổi về phía bóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net